Tôi chừng khỏi giường, nhặt lấy chiếc sơ mi trắng của anh trên sàn, khoác vào người. Tôi mở một cánh cửa, đó là phòng tắm, nhưng không, tôi đang đứng ở lối vào một căn phòng dập công cánh quần ngủ. Hàng nối hàng quần áo, sơ mi, dây và cà vạt. Hay lại cần đến từng này quần áo cơ chứ? Tôi tặc lưỡi thất bình. Thật ra, phong thái quần áo của Két có lẽ cũng không kém phần này. Két, ôi không, tôi quên bén mất cô ấy cả tối qua.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 Tôi nhìn thấy mình qua tấm gương to treo phía trên bồn tắm. Trong mình có gì khác không? Tôi cảm thấy mình rất khác. Hơi đau một chút. Thành thật mà nói, vào cơ bắp. Ối chà, cứ như trong đầu tôi chưa bao giờ tập thể dục vậy. Thì cậu có bao giờ tập thể dục đâu? Tiềm thức vừa tỉnh dậy, cô à nhìn tôi, môi comm lên, chân nhịp nhịp. Vậy là cậu ngủ với anh ta rồi đấy? Thân thân với một người trả hề yêu cậu. Đúng ra là một kẻ Có những dự định quái đản dành cho cậu, muốn biến cậu thành một kiểu nô lệ tình dục. Cậu điên à, cô nàng gào lên với tôi, tôi câu mày với mình trong gương. Tôi sẽ phải xử lý hết mấy chuyện này, thẳng thắn mà nói, sẽ cục ngã êm ái trước một người đẹp và giàu vượt xa của Gesù. Vị vua cuối cùng của sứ Lydia, khoảng năm 500 chất công nguyên nổi tiếng vì sự giàu có.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 Ba tin nhắn, ổn chứ, Enna? Cậu đang ở đâu? Enna, mẹ kiếp Enna. Tôi gọi cho kết, cô ấy không nghe máy nên tôi để lại một tin nhắn thật nhã nhặn rằng tôi vẫn còn sống và không bị gã Bluebird. Một tác phẩm của Charles Leepero, xuất bản cuối thế kỷ 17. Nhân vật chính là một quý tộc giàu có vôum bạo tên là Bluebeam. Có một cuộc sống hôn nhân kỳ lạ, những người vợ của ông đều biến mất một cách bí ẩn. Thủ tiêu như cô ấy đã lo lắng, mà có lẽ đã bị rồi không chừng. Ôi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 Tôi lấy iPod ra khỏi túi, đeo tai nghe vào, không gì bằng nghe nhạc và nấu nướng. Tôi bỏ iPod vào túi áo Quinton và to âm lượng và bắt đầu nhún nhảy. Trời ạ, tôi đói. Tôi hơi rề rạc trước căn bếp nhà anh, tất cả đều bóng láng bài hiện đại. Không muốn nâng chơi đồ nào có tay cầm. Tôi mất vài giây mới nhận ra rằng cần ấn nút nào để mở các ngăn kéo này. Có lẽ tôi nên nấu bữa sáng. Quinton, anh đã ăn trứng tráng vào hôm nào ấy nhỉ? À, hôm qua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 và đã làm điều đó, mặc dù anh ta không hề để ai ngủ trên giường của mình. Tôi mỉm cười, tác vụ đã hoàn tất. Các bạn hãy nghe truyện tại trên audio trong MixEZ chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Quỳnh khắc trọng đại, tôi cười toe, cực kỳ trọng đại. Và rồi, tôi lật thỏm vào ký ức đêm qua. Lời anh nói, cơ thể anh, cái ô yếm của anh. Tôi nhắm mắt lại vì cơ thể dâng tràn sự hối tưởng, tiệm thức câu có, khi gió, đó không phải là ô yếm Cô nàng tức tối gào lên với tôi. Tôi phớt lờ, nhưng sâu trong tâm tâm vẫn biết cô ta có lý. Tôi lắc đầu để tập trung vào việc đang làm. Nhà bếp này là một tác khoa của ngành nội thất. Tôi hy vọng mình biết cách sử dụng. Giờ tôi cần một chỗ để giữ nóng bánh kếp trong khi bắt đầu làm thịt muối. Amy Still đang hát trong tai tôi về sự lạc lõng. Bài hát từng có ý nghĩa với tôi bởi tôi đúng là một người lạc lõng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thật sự tồn tại.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 Thật sự quả là hoài hòa hoà với anh Như thế Nó được sắp đặt để dối lên như thế Trông anh vừa vui thích Vừa kích động Tôi giữ người, đò mặt Rồi thu, thu người lại, giật tay nghe ra khỏi tay Đầu gối nhũng ra Trước cái nhìn của anh Chào buổi sáng, cô Sting Sáng nay trông em tràn đầy năng lượng Giọng anh giáo hành Tôi, tôi ngủ ngon Tôi thốt ra lời giải thích Mua anh có vẻ đang mỉm cười Không hiểu sao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 rõ ràng anh có vẻ thích thú. Tôi cong môi, vui á, tiếng tức bật người cười lăn lộn. Tôi quay đi tiếp tục đánh chứng, hình như đánh hơi quá tay. Lát sau, anh đến bên tôi, dịu dàng giữ lấy đuôi tóc. Tôi thích thế này, anh thì thầm. Tôi còn che được khuôn mặt em nữa. Hừm, Bluebird, anh dùng món chứng thế nào? Tôi hỏi đong đưa. Anh mỉm cười trầm chậm, trộn đều và đánh kỹ.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 Tôi tìm ra chỗ để đĩa và đặt đĩa vào khay làm nóng. Quyết tình vối sang thủ chén. Lấy ra mấy túi trà Twinning English Breakfast. Tôi bậm môi. Mấy thỏa thuận hôm qua. Thỏa thuận à, tôi không chắc chúng ta đã thỏa thuận điều gì. Cô Stina, anh đáp. Anh nói thế là sao? Còn thỏa thuận, mối ư, quan hệ hay đại loại thế của chúng tôi. Anh vẫn đầy bí ẩn. Tôi cho thức ăn, ra hai chiếc đĩa đã hấp nóng rồi dọn lên hai tấm chải. Tôi lục trong tủ lạnh, được một ít nước quả thích. Tôi ngẩng lên, thấy Quinton đang đợi tôi cùng ngồi vào bàn. "Mời em, Steen." Anh tiến đến một chiếc ghế cao. "Mời anh, anh Gray." Tôi khẽ gật rồi trèo lên ghế, hơi cau mày khi phải ngồi xuống. "Còn đau lắm không?" Anh vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế. Tôi đỏ mặt. Sao anh ta lại thoải mái hỏi một câu riêng tư như thế được? Thành thật mà nói nhé, đau không thể tả được. Tôi cao giọng anh muốn bày tỏ sự thương cảm với em mà. Tôi hỏi lại, ngọt ngào quá mức. Tôi nghĩ anh đang nếm một nụ cười nhưng không chắc. Không, tôi chỉ muốn biết em có thể tiếp tục bài học buổi làm nửa được không? Á, tôi lặng người nhìn anh, ngưng thở, bên trong tôi ngũ quan tắt lại. Chao ơi, tôi nén tiếng kêu. Anh nào, Anastasia, khẩu vị tôi bỗng biến đâu mất. Lần nữa, thêm nữa. Vâng, vâng mà. Ngon lắm.